hành trình tìm mái ấm tác giả nhà văn lê nguyệt tập 10 Xin bồng con trên tay, âu yếm nhìn bé Hoài Mỹ, hơn 3 tháng tuổi, bụ bẩm xinh xắn, mở to đôi mắt chớp chớp nhìn mẹ. Bé có đôi mắt của tiếng, cái miệng xinh xắn của cô, mỗi khi nhìn đôi mắt đó, xin chạnh lòng. Mấy hôm trước khi làm tiệc mừng bé đầy tháng, cô đã đặt tên trong khai sanh cho bé là Đặng Thị Sinh Ngọc, vì chưa có kết hôn nên bé phải theo họ mẹ. Chị em cô hai người có con ngoài giá thú. Ông ngoại cứ lắc đầu chắc lưỡi vì cái điều này. Nhưng xin thương cho má mình, nhưng hoàn cảnh đẩy đưa như vậy rồi biết làm sao. Hồi cô đặt tên cho bé Hoài Mỹ, Trà phản ứng ghê lắm. Trà nói. Chị nghĩ sao mà đặt tên con kỳ vậy? Hoài là nhớ, Mỹ là lừa. Nhớ một người lừa gạt chị hay nhớ một cú lừa gạt ngoạn mục của ai? đặt tên mà không nghĩ sau này lớn lên cái tên sẽ ảnh hưởng tới con của mình như thế nào nó cũng biết e ngại mặc cảm vậy chị chị gọi cái tên này á ở nhà thôi tên ngoài khai sinh tại sao lại hoài Mỹ chứ tên nghe vừa cái lương vừa khó hiểu nữa muốn gọi ở ngoài thì gọi đại một cái tên xấu xấu cũng không có sao đâu hoài thì hoài Mỹ thì Mỹ hoài Mỹ nghe nó kỳ kỳ sao á khi nó còn nằm ở trong bụng á Em nghĩ chị cũng đã trù liệu cái tên cho nó rồi. Đừng có muốn thể hiện cái điều bất bối gì ở trong khi đặt tên cho con cả. Ý em là vậy đó, tùy chị suy nghĩ đi. Ông ngoại lắc lắc đầu. Thật đất câu, nó muốn đặt cái tên gì thì đặt con của nó mà. Xin không có trả treo, nhưng ý cô đã quyết rồi, bị trà nhìn ra rồi. Đúng vậy, hoài mỹ là cô sẽ nhớ hoài cái sự dối trá của Tiến. Cô bị anh lừa đến tan nát trái tim đến không có thể ngẩng đầu nhìn ai nữa. Sinh sẽ không bao giờ tha thứ cho Tiếng cũng sẽ không bao giờ cho anh cơ hội nhìn nhận đứa con này. Nó có thể không cha, có thể là con của Đức, nhưng không thể là con của Tiếng. Ý sinh đã quyết, không ai có thể thay đổi được. Và cô cũng hàm ơn Đức. Trong những ngày ở cử, anh luôn tới chăm sóc cho cô, thái độ anh đối với bé Mỹ âu yếm triều mến như con ruột thay tả giặt đồ cho em bé. Anh cư xử với cô như chồng đối với vợ, lo lắng, chăm sóc. Nhất là anh hay bọn bé, nhìn nó bằng ánh mắt hiếu kỳ. Nhưng đầy thương yêu, cả nhà ai cũng không thể nghi ngờ bé Mỹ không phải là máu mũ của Đức được. Đức và dân trang cũng chưa có đám cưới. Thời gian này Đức ở suốt bên cạnh cô sinh Có khi hai ba ngày không về tìm may. Hà vào thăm cô, Qua Hà xin biết được, nhân cũng hay rằng cô đã sinh con và Đức đã thừa nhận đứa con này. Cha mẹ Đức tức giận lắm, tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận xin là dâu và bé Mỹ là cháu. Xin dững dưng khi nghe tin, cô cũng đâu có muốn con mình sẽ có bên nội phân biệt sang hèn như vậy. Tội là tội cho Đức mà thôi. Nếu như Đức có gan cùng với cô sống riêng, hai người mở tiệm may thì cô cũng sẽ có cái gan đó phối hợp với Đức. Cô gái yếu đuối năm xưa, bây giờ đã trở thành một phụ nữ có con rồi, phải mạnh mẽ để bảo vệ đứa con của mình, phải đương đầu với phong ba bão táp cho dù có là một cây cỏ lâu, nhưng cỏ lâu khi bị gió lùa bão giật, vẫn luôn đứng thẳng mình mà chống chọi với cuồng phong. Sinh được nghỉ hậu sản 6 tháng, cô đã nghỉ một tháng trước khi sinh, Xin dự tính khi đủ 6 tháng rồi cô chưa thể đến trường được vì bé Mỹ còn quá nhỏ mà cô lại không có muốn má mình phải cực khổ chăm sóc coi con nên chắc cô sẽ xin nghỉ dài hạn không nhận lương đến khi bé lớn hơn một chút nữa. Mặc dù vẫn để cho Đức tới lui với mình nhưng cũng không chắc chắn rằng có ngày cô và Đức sẽ thành vợ chồng vì cô sẽ không có chịu nổi áp lực của gia đình Đức. Tới đâu thì tới. Chuyện đã như vậy rồi không còn đường lui nữa Một hôm xin nhận được điện thoại của Nhạn Cô mừng điến trong lòng Nhạn cho xin hay là Vợ chồng Nhạn đang ở Long Điền Cả hai đều đi dạy học Do cần mẫn và chịu khó Tấn bây giờ là hiệu trưởng Còn Nhạn là hiệu phó Nhạn vui vẻ nói Chị đừng có cười em là Người chột làm vui xứ mù nghen Thật ra tụi em cũng nỗ lực lắm rồi đó Chị biết bà, con người phải dương lên mỗi ngày chứ, em đặt tên đứa sau là cái gì? Là Tài, chị à, Phát Tài. Chúc em thật sự Phát Tài nghe. Ông bà và má sao rồi chị? Bà quên, không có nhớ nhiều lắm. Suốt ngày cứ lẫn quẩn ở bên ông không có rời. Ông thì vẫn khỏe, chăm sóc bà tử tế lắm. Má thì lúc nào cũng nhớ và lo cho em đó. Em xấu hổ với gia đình mình. Nếu như mọi chuyện suôn sẻ, hè năm nay tụi em sẽ về chịu tội với ông bà và má. Chị đừng có nói cho ai biết chỗ ở của em, trừ má nghe chị. Nhạn hỏi về từng người trong gia đình. Xin kể hết. Chỉ riêng chuyện của cô là không kể cho Nhạn nghe. Sau cuộc nói chuyện với Nhạn, xin yên tâm về em gái, cũng yên tâm về mình. Cô đã từng nghĩ, nếu như không chịu nổi cái miệng đời chỉ trích cô sẽ xin phép ông bà và má lên ở cùng với lụa một thời gian sẽ may cọc cạch để sống nuôi con hoặc nhận đồ về ráp lấy tiền công bây giờ có nhạn rồi chỗ của nhạn chắc cũng có thể dung chứa cho cái nghề may của cô lên ở cùng nhạn cô sẽ giúp em trong coi thằng bé và sẽ phụ nhạn về kinh tế vì cô biết hai vợ chồng làm nghề giáo thì thu nhập hàng tháng không có là bao nhiêu bây giờ Trong bảy chị em, đứa nào cũng có tiền đủ sống. Anh hai, anh ba miễn bàn luôn. Chị Tư thì tiền mặt và dòng vàng nhiều lắm sau cái đám cưới vừa rồi. Hàng tháng lại được Minh và ông phát chu cấp. Cô thì thu nhập từ tiệm may gấp mấy chục lần tiền lương. Trà vừa mới sinh con gái. Kinh tế của Trà dững vàng do một tay trạch làm nên. Úc Tăng đang là sinh viên y khoa. Chị chú tâm học không có hề bận tâm gì đến tiền bạc. Vì có anh hai tài trợ chính Và các anh chị còn lại Đều góp phần đầu tư cho tương lai Của đứa em Úc Ông bà ngoại sống như vậy Thấy cũng vui vẻ Dù bà quên nhớ rất nhiều Nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng đến ai Chỉ có ông phải chiều chuộng bà Nói chuyện với bà nhiều hơn Và ông ít được đi uống trà Với các bạn già như trước Vì nếu như dắn ông một lát Bà sẽ đi kiếm và làm rùm ven lên Có lần bà ngồi tỉ tê Nói chuyện giấy sinh Cháu có biết con trà không Dạ biết ngoại Sao thằng trạch nó đi cưới con lụa Mà bây giờ con trà là vợ của nó Dạ đâu phải ngoại Trạch cưới trà mà Cưới con lụa Đừng có cãi Cãi trật lất à Ngoại nhớ lộn rồi đó Bữa nào cháu gặp con trà Nhớ kêu nó lại cho bà hỏi chuyện này nghe chưa Nhưng sau đó gặp trà Bà quên tút lút Đặc biệt bà nhớ út Tăng Xem nó như là của quý Mỗi lần Tăng về, bà ở bên cạnh nói suốt. Tăng luôn kiên nhẫn lắng nghe và vui vẻ chuyện trò phối hợp với sự quên nhớ của bà ngoại. Có Tăng về, cả nhà vui vẻ. Mấy anh chị em gom lại toàn là nhắc chuyện ngày xưa. Chuyện ngày xưa thì bà nhớ không có sót chi tiết nào. Chị có má của Sinh thì lúc nào cũng ngoài mặt vui vẻ, hài lòng. Nhưng cô biết tận trong thâm tâm má luôn đau đớn nỗi lòng về nhạn Thật sự má cũng chưa có yên tâm với lụa và sinh sinh thương má lắm cô không có muốn đặt lên vai má gánh nặng tâm lý gì thêm má đã hy sinh cả tuổi sanh xuân cho anh em của cô anh em cô cũng phải đáp trả lại cho má cái niềm vui khi tuổi xế chiều đôi khi nhìn má tắm gọi cho bé mị nhất là trong thời gian cô ở cử Má chăm sóc cho mẹ con cô ân cần triều mến. Trong sinh, bao giờ cũng dậy lên một tình yêu vô bờ, vô bến khi nhìn má, nhìn cái khuôn mặt một thời làm sao xuyến bao trái tim của các chàng trai. Tuy thời gian đã lấy đi ít nhiều gian sắc của má, nhưng vẻ mỹ miều khó diễn tả của má vẫn còn nguyên dạng ở một người đàn bà tuổi sắp xỉ 60. Má rất có hiếu với ông bà ngoại, lúc nào cũng âu yếm khi nói chuyện và nhìn ông bà, xin nghĩ, nếu như cô không lấy đức, cô cũng sẽ không lấy ai, cả đời bên cạnh má phụng dưỡng cho bà, như bà phụng dưỡng ông bà ngoại vậy. Xin ít khi quan tâm tới cha, từ lúc cô công khai chuyện có thai, và sinh con đến nay, cô chưa gặp ông lần nào, xin cũng không muốn gặp cha, vì gặp cũng không có biết nói cái gì, cô biết trong nhà này, Chỉ có hai anh là thường xuyên liên lạc với cha và cho tiền ông xài thôi. Hầu hết những đứa con gái đều không có gần gũi cha. Như vậy cũng quen rồi. Trong những cuộc trò chuyện của anh chị em ít khi nào nhắc nhở đến cha dù cho họ cùng mang họ đặng Vì họ đặng còn có gia đình bên nội ranh trác nhưng không có liên quan đến anh em của cô. Bản thân cô bây giờ xem như cũng tạm ổn. Đi đến bước này rồi. Cha mẹ, anh chị em đã công nhận bé Mỹ, cô không còn điều gì phải lo nữa. Bé Mỹ có cha hay không có cha, điều đó không còn là cái nỗi lo sợ hãi trong lòng của cô. Xin biết, nếu như Đức vượt không qua nổi cái cửa ải này, bé Mỹ sẽ bị miệng đời cho là con quan con vô thừa nhận. Nhưng bù lại, nó sẽ có một người mẹ tuyệt vời là cô đây. Cô sẽ không để cho con bị bất cứ một sự tủi nhục nào bên ngoài việc đó. Mà cũng lạ, sao gia đình của Đức biết chuyện cô sinh con với anh mà lại không có tổ chức đám cưới liền cho Đức lại dây dưa lâu như vậy? Không lẽ bên trong có ẩn tình gì? Nhưng sinh cũng không có chờ lâu, bé Mỹ giờ hơn 3 tháng thì Đức bị gọi về nhà, sau đó 10 ngày không có thấy xuống. Rồi buổi sáng hôm đó anh điện thoại cho sinh. Sinh ơi, có chuyện này à, Đức muốn bàn với sinh. Đức nói đi. Xin phải phối hợp với Đức mới được. Thì Đức cứ nói đi. Đám cưới của Đức và Trang đã định ngày rồi. Ngày mốt, cha má của Đức đem tiền lên nhà Trang để giao tiền cưới. Đức có kế hoạch rồi nhưng không có được gặp sinh để bàn cho nên mới điện thoại đây. Kế hoạch ra sao? Đức nói đi. 9 giờ ngày mốt, Đức và anh Nhân sẽ chở cha mẹ lên nhà của dân Trang để giao tiền cưới và trình ngày rước dâu. Xin nhờ ai đó... Chở con lên giáp mặt trình bày hết tất cả mọi chuyện cho nhà gái biết. Người ta là gia đình tai mắt ở đây, không ai lại chấp nhận gã con cho một người đã lăng nhăng trước khi cưới như vậy đâu. Xin quảng hốt la lên. Trời ơi, Đức, Đức kêu xin đi phá cái đám cưới hả? Chuyện như vậy mà Đức cũng nghĩ ra hay sao? Nếu không có như vậy thì không có cách nào khác đâu. Dân Trang cũng có người yêu mà, cô ấy cũng nên đấu tranh cho tình yêu của mình chứ. Tới giờ không thấy cổ có phản ứng gì cũng không có liên lạc với đức nữa mình lo thân mình trước đi lỡ mọi việc trân tru á thì đức phải cưới vợ thật đó làm sao mà cưới được đức không có tình cảm với trang và trang cũng vậy trong lòng cả hai đều có người khác sao mà sống chung cả đời sẽ ân hận khi làm con ngoan nhưng sinh không có thể nào đi phá đám cưới như vậy được nếu như thành công xin sẽ mang tai tiếng và gia đình đức cũng sẽ không có chấp nhận sinh nếu thất bại từ nay sinh khỏi cả ra đường luôn Sẽ không có thất bại đâu Nếu gia đình họ không từ hôn Đức cũng sẽ bỏ Sẽ cùng với Sinh tự ra riêng mà sống Đức đã có tính phương án này lâu rồi Cha mẹ Đức có thể bây giờ không có chấp nhận Sinh Nhưng mình làm vợ chồng không phải ngày một một bữa Thời gian thì cũng sẽ đâu vào đó thôi Bé Mỹ cần có người cha Sinh cần có một người chồng Và Đức cần có Sinh Chúng ta cần có nhau Như vậy lại bỏ lỡ nhau trong cuộc đời được sao Hãy nghĩ tới Đức đi Sinh Vì Sinh và con đức dám làm mọi thứ, xin không có gì đức và con mà hy sinh một chút hay sao? trời ơi, đức làm xin bối rối quá hả? xin không bao giờ tưởng tượng ra có ngày mình sẽ đi bước đường này, ngộ biến với tuần quyền thôi. để xin suy nghĩ thêm cái đã, thời gian không có còn nhiều nữa đâu. 9 giờ sáng ngày mốt nha. đức chờ xin ở nhà dân trang, kêu honda ôm chở lên tiệm vàng dân trang ở đó ai cũng biết. suy nghĩ xong, xin sẽ báo lại với đức. Bây giờ tới tối ngang sinh, đừng có để lâu Phải vì mình, phải ích kỷ một chút sinh ơi Cứu lấy cả hai chúng ta đi Sao Đức không tự đấu tranh mà lại lôi sinh vào cái cuộc này Đức muốn sinh phối hợp với mình Sự xuất hiện của sinh lúc này mới có tác dụng triệt để Sinh cướp máy, cô thần người ra Thật không thể hình dung ra được mọi chuyện sẽ đi đến bước đường này Cô mặc dù lầm lỡ, có đứa con Nhưng cũng xuất thân trong một gia đình danh giá, đâu thể nào bị ổi đi phá đám cưới của người ta, mặc dù cô cần cha cho đứa con của mình. Nhưng thật sự, Đức đâu phải là cha của con cô. Mặc dù sinh cũng muốn giúp Đức thoát khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng bằng cách như Đức nói thì quá là khó coi. Đức nói gì cô và con, anh dám làm mọi thứ, tại sao cô không vì anh và con mà hy sinh một chút? Trời ơi, ngoại và má mà biết được có tiền sao? Liệu má cô có chịu nổi cái cú sốc này hay không? Hai anh cô sẽ như thế nào? Anh ba nóng tính và sĩ diện Dám đánh cô lắm chứ không có phải chuyện chơi đâu Rồi đây người ta sẽ đồn đại rằng Cô giáo sinh đi phá đám cưới Để giành lấy chồng mặt mũi nào mà nhìn ai nữa chứ Nhưng cũng phải nói lại Đức đã hy sinh cho mẹ con cô nhiều lắm Nếu bây giờ Đức Xuân sẽ cưới vợ Vợ chồng anh sẽ sống bình yên Sẽ cất nhà gần tiệm may nhân Đức Mọi người xung quanh đây Ai cũng nghĩ Đức là cha của bé Hoài Mỹ Bây giờ Cô có tư cách để cho con nhìn cha hay không Bởi vì đứa bé thật sự Không có quan hệ gì máu mũ Đức Nếu hạnh phúc với vợ Thì không có bận tâm đến mẹ con của cô Vậy có tội nghiệp cho bé Mỹ không Hốn hồ dân Trang và Đức Không hề có tình cảm với nhau Sống bên nhau có ý nghĩa gì khi trong tim mỗi người đều có hình bóng khác? Nhưng Trang quả thật là đang yêu. Sao cô ta không có gì tình yêu của mình mà đấu tranh lại đổ hết lên dai của Đức vậy? Nếu như Đức vẫn thụ động như cô ta thì đám cưới sẽ xiên sẻ diễn ra. Trang sẽ chấp nhận làm vợ Đức sao? Cuộc đời có những khuất tức mà không thể lý giải cho rõ ràng. Đầu óc của Sinh rối như tơ giò không có ai để cô tâm sự và hỏi ý kiến người nhà không được bạn bè càng không làm sao bây giờ nếu như đức và cô không có cơ hội sống chung liệu anh ấy có theo thời gian có công khai mối quan hệ thật sự của cô và anh của anh và của bé hoài mỹ hay không hay là hy sinh cho con có một người cha danh tránh ngôn thuận phải cô đã dám có một đứa con ngoài giá thú dám hiên ngang làm mẹ đơn thân Nếu như bé không có cha, nhưng bây giờ bé có thể có cha, sao cô lại để con mình thành con quan chứ? Những lời Đức hứa, suốt đời này sẽ không có bạc đãi mị, sẽ luôn xem mị như con ruột và không bao giờ nhắc tới quá khứ của Sinh, luôn dăng dẳng bên tai của cô. xin biết, Đức thật sự yêu mình, thật sự quan tâm mẹ con cô, thật sự muốn ăn đời ở kiếp với cô. Hy sinh danh dự một chút để tìm cho mình, cho con mình một mái ấm Cũng không có gì là quá đáng. Cuộc đời của mẹ con cô sau này phải nương nhờ vào Đức rồi. Ít kỷ một chút cũng đành chấp nhận thôi. Chiều hôm đó, xin điện thoại cho Đức. Báo cho anh biết cô sẽ có mặt ở nhà dân trang đúng lúc cha mẹ của anh trình ngày rước dâu. Quyết định như vậy rồi, xin liền điện thoại cho Hà vào gặp. Cô muốn nhờ Hà đi cùng đến tiệm vàng dân trang. Sau khi nghe xin kể về phương án của Đức, Hà thất kinh trố mắt đứng hình một hồi rồi dịu lại. Cô suy nghĩ một lát, sau đó nhìn xin từ tốn. Nếu mày và Đức yêu nhau thật lòng, đến có con với nhau rồi, á thì cái việc đấu tranh cho tình yêu và hạnh phúc của mình cũng không có gì sai. Con là phải có cha. Bây giờ nhìn người ta cướp cha của nó trước mặt mình, mà không giành lại sau này cũng có lỗi với nó. Có điều ta nói cho mày biết luôn là hai gia đình đó không có đơn giản đâu. Mày lên ngăn cản đám cưới chắc chắn sẽ thành công vì dân trang là con gái duy nhất của họ, cho nên tiệm vàng lấy tên nó làm bản hiệu đó. Người ta sống địa vị lắm, đâu có dễ gì chấp nhận con rể như đức. Nếu như trang đã có người yêu thì vấn đề dễ giải quyết rồi. Còn phía gia đình của đức phải phức tạp hơn không kém. Mày biết không, mỗi lần Đức ở trong mày về lại tiệm may, bao giờ cũng có một cuộc gây gỗ với anh Nhân. Có khi xảy ra sâu sát, anh Nhân bên ngoài nhìn đạo mạo, nhưng khi có chuyện, ảnh hung hăng ghê lắm. Ảnh tuyệt đối phê phán chuyện Đức và mày. Sau này qua được cái ải cha mẹ Đức rồi, ải của anh Nhân cũng không có dễ dàng gì qua đâu. Cha mẹ mới đáng lo, anh em nếu như không hợp nhau thì ít lưu tới thôi. Nhưng Đức chỉ có một người anh trai này Nhưng lại được cha mẹ tin tưởng giao phó mọi chuyện Phật ý của ảnh Có khi Đức phải ra đi tay không đó Không có quan trọng Đức đã tiên liệu trước cái chuyện này rồi Tụi tao sẽ sống riêng Sẽ nuôi con bằng chính đôi tay của mình Lý thuyết thì dễ Thực hiện không có đơn giản nghe Nói tóm lại Mày thấy cái việc tao đi gặp mẹ của Đức là có nên hay không nên Nên sao được mà nên Nói về mặt sĩ diện thì khó coi lắm Nói về mặt tình cảm Thì mày có quyền dành lấy cha cho con mày chứ Xin tái tê lòng Dành lấy cha cho con mình chứ Có phải là con có Đức đâu mà dành lấy Nhưng điều này Làm sao nói được với ai Đức nặng nĩ tao Hy sinh cho ảnh một chút Vì nếu không ảnh sẽ phải cưới Trang Hai người làm vợ chồng Sống với nhau cả đời Mà trong tim có hình bóng khác Cứ đồng sàng dị mộng Thì còn ý nghĩa gì nữa Tao làm việc này không vì bản thân mình Bởi tao hoàn toàn có thể làm mẹ đơn thân Nhưng vì đức Vì con tao phải lừa một phen Dứt bỏ tô nghiêm của mình đi Hy vọng sẽ tìm được một mái ấm cho ba người Mày sẽ tìm được mà Vậy mày đi cùng với tao nghe Tao đi thì cũng được Nhưng sau đó chắc khó sống với ông nhân Thôi để tao giới thiệu cho mày Một người chạy honda đa ôm Anh ấy kính miệng, sẽ không nói lung tung chuyện này ra ngoài đâu. Tao hiểu, mày có cái khó của mày. Được rồi, tao nói cứng vậy thôi chứ cũng lo trong bụng lắm. Hà, mày biết tao cũng không phải là cái kiểu người thích tranh giành với người khác. Nếu như dân trang có thể đem lại hạnh phúc cho Đức, tao thật lòng chúc phúc cho họ. Không phải cao thượng cái gì đâu, nhưng Đức là người tốt, mày biết không? Tao rành Đức hơn mày mà. Nhưng đàn ông con trai lại không có dám đương đầu với sóng gió Mà đưa người mình yêu vào cuộc tranh giành bản thân Tao đánh giá Đức không có cao Do mẹ của ảnh gây áp lực với ảnh Nếu không cưới dân Trang bà sẽ tự tử Mẹ của dân Trang cũng vậy đó Rồi cái ảnh xuống mày đi phá như vậy có cưới được không? Bà có tự tử hay không? Tao không có nghĩ nhiều như vậy Nếu mày cảm thấy tao có thể đi được thì tao sẽ đi Sẽ có động cơ mà gặp cha mẹ của Đức và Trang Thì tao quan niệm như vậy đó. Đấu tranh giành tình yêu cũng không có sai. Miễn sao khi giành được rồi, mà giờ Đức có phải biết trân trọng hạnh phúc cho chính mình giành được. Mới đó là hạnh phúc. Sinh bầm môi lắc đầu trong du thức. Cô biết, phía trước còn rất nhiều trong gai sỏi đá mà đôi bằng chân nhỏ bé của cô từ nay bắt đầu dẫm lên để đi qua. Suốt cả ngày hôm sau, Sinh cứ bần thần đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến nên hay không nên. Cuối cùng, cô quyết định liều một phen, đổi lấy danh dự của mình để tìm sự bình an cả đời cho con là việc mà một người mẹ nên làm. Không đắn đo nữa. Sáng hôm đó, xin nói cho bà ngoại và má là bồng bé Mỹ đi chích ngừa ở bệnh viện, xong sẽ ghé qua nhà bạn chơi chừng 2 tiếng đồng hồ mới về. Cô tra lộ lớn, Đã thấy anh Honda đa tên Hiếu đứng chợ Xin nói tiệm vàng dân trang Thì Hiếu biết ngay Trên đường đi Xin tránh nói chuyện với anh nhiều Sợ lộ ra chỗ sơ hở gì thì chết Tới nơi Cô sẽ kêu anh đi cà phê Ở cái quán nào đó Xong việc sẽ gọi điện thoại cho anh lại đón Hiếu sẽ không biết gì về mục đích hôm nay của cô Mũi tên đã nạp vào cung rồi Phải bắn ra thôi Tới đâu thì tới tiền liệu trước sẽ bước không qua. Tiệm vàng với cái bản hiệu dân trang huy hoàng ngạo nghệ hiện ra trước mắt của Sinh. Nhà ở dãy phố mà cực kỳ rộng. Chỉ khu vực bày biện vàng chiều ngang hơn 7 mét, chiều dài khoảng 10. Quầy vàng bạc đá quý trưng bày đầy đủ sáng rực hiện lên cái vẻ giàu có sung túc của chủ nhân. Nơi này có dịch vụ cầm đồ, có hai cô gái đang đứng giao dịch và khách hàng cũng có vài người bên cạnh cửa hàng mới là nhà của Trang chiều ngang của nhà tương đương với tiệm cả hai được bao bọc bằng dòng rào sắt cửa sắt ban ngày cửa được mở tự do để buôn bán xin nhận ra chiếc xe của Đức trước cửa nhà kế bên chắc là xe của Nhân họ nhà trai đã tới rồi xin lấy số điện thoại của Hiếu kêu anh chờ cô ở quán cà phê nào đó Hiếu vừa mới đi Xin bồng con đứng lặng một hồi, lo lắng, trầu rĩ bối rối, run sợ, cảm giác thật khó diễn tả bằng lời. Cô tự hỏi lòng. Mình đang làm cái gì đây? <cười> làm cái gì đây chứ? Chợt xin muốn bồng con quay trở về, nhưng đã muộn, nhân nhìn thấy cô, anh đang ngồi phía sau lưng những người lớn tuổi, đứng bật dậy đi ra ngoài, trừng mắt hằng học. Cô đi đâu đây? Xin phép được vào nhà. Không được. Anh không có quyền ngăn cản. Không biết sức mạnh từ đâu chấp vào đôi chân của sinh cô ung dung bước vào nhà, thái độ bình tĩnh đến lạ lùng, mà trước đó cô không có nghĩ là mình có thể làm được. Trên bộ trường kỷ đặt giữa phòng khách có rất nhiều vị trưởng bối. Chắc là cha mẹ có Trang mời để họ chứng kiến sự kiện trọng đại này. Sinh không biết ai là cha mẹ của Đức và cha mẹ của Trang đều chưa có gặp lần nào. Nhưng nhìn cái vẻ quảng hốt của người đàn ông mặc áo sơ mi xanh lục, cô đoán ra đó là ông Nghiêm, cha của Đức và mẹ của Đức mặc áo dài nhung màu lam ngồi bên cạnh. Đối diện họ chắc chắn là cha mẹ của dân Trang. Đức cũng đứng cạnh đó. Sinh không nhìn vào anh. Cô không muốn mọi người nghĩ anh và cô đã dàn cảnh cho buổi gặp gỡ này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về mẹ con xin Để không bị đối phương áp đảo Xin ra tay trước Con xin chào các chú, các bác, các cô gì Có mặt ngày hôm nay Con sau hổ và mạo mùi tới đây Gặp các vị để trình bày một vấn đề Cho rạch rồi tuyệt không có ý định xấu xa gì Một người lên tiếng hỏi Vậy chư con là ai Từ đâu tới Tới đúng thời khắc này với cái mục đích gì Con Thanh Sinh là bạn gái lâu nay của anh Đức Tụi con đã có với nhau đứa con này Gia đình anh Đức không có chấp nhận con cưới vợ khác cho anh Đức Con cũng không có ý kiến gì Chấp nhận làm mẹ đơn thân một mình nuôi con Nhưng con của con cũng phải có cội nguồn Hôm nay bồng nó đến đây để gia đình hai nhà biết rằng Nó có mặt ở trên đời này Và Đức dù có thành hôn với ai Thì cũng phải nhớ mình đã có con với con rồi Chỉ vậy thôi Người đàn ông mà cô Đinh Đinh là cha của Đức, giận dữ, lớn tiếng. Cô định phá cái đám cưới này phải không? Dạ không, từ đầu con đã nói rồi, con không có ý định xấu gì cả. Chị muốn dâng trang sau khi làm vợ của Đức, nên chấp nhận Đức đã có một con riêng. Ông Nghiêm vỗ tay xuống bàn. Lão, Chúng tôi không có đứa cháu vô thừa nhận như vậy. Và cô cũng nên nhớ rằng, ngay từ đầu tôi đã không cho phép nó và cô qua lại với nhau... Tôi nói vợ cho nó, tính từ ngày đi bỏ trầu cao đến nay cũng là 10 tháng rồi. Đứa bé này phải ngoài 3 tháng. Vậy tại sao trong thời gian đó cô không có giác cái bụng bầu lên gặp chúng tôi? Tại sao cô dám sinh ra một đứa con không có sự nhìn nhận qua bên nội? Rồi bây giờ cô đem nó tới đây mục đích là làm hư cái đám cưới này chứ gì? Cô ngây thờ quá đó. Tôi tuyên bố với cô rằng, cho dù đám cưới không thành, cô cũng đừng có hòng bước vô nhà tôi nữa bước. Đứa bé mà cô nói là con của thằng Đức. Tôi cũng không có cần Dạ thưa bác Như vậy bác chính là cha của Đức rồi Đúng Con đã sai lầm Đã hư hỏng đến đổi có thai với Đức Nhưng lúc đó Đức chưa có đi nói vợ Khi biết Đức sắp cưới vợ Con sẵn sàng nuôi con một mình Không phiền tới anh ấy Nhưng Đức vẫn luôn ở bên cạnh con Chăm sóc cho mẹ con của con Chúng con yêu nhau mà bác Yêu nhau thì sẵn sàng hy sinh cho nhau Con để Đức cưới vợ không có ngăn cản anh ấy Nhưng con của con Phải có cha Con chỉ muốn dạy thôi Khai sinh đứa bé phải mang họ cha của nó Quang được Ý cô muốn thằng Đức chu cấp cho nó đến 18 tuổi chứ cái gì Không Con không cần ai chu cấp cả Còn nuôi nổi con của con mà Tôi biết cô là một giáo viên Cô lại có tiệm may cho riêng mình Nhưng tôi thất vọng về cô quá Giáo viên mà dám hành xử như vậy Liệu người đời có thông cảm cho cô hay không Con không cần ai thông cảm cả. Có gan làm thì có gan chịu. Nhưng cũng xin nói rõ với bác. Sau hôm nay, con chỉ cần con có con có tên cha trong khai sinh thôi. Ngoài ra, con sẽ không bao giờ làm vợ của Đức, là dâu của bác đâu. Bác có thể yên tâm về cái điều này. Đức nhõm người lên, nhân cười khẩy <cười> Cô nghĩ cô gạt được ai? Muốn có tên cha trong khai sinh thì phải có đăng ký kết hôn. Cô cho nó đăng ký kết hôn à? Tôi đã nghĩ sai về cô. Hôm rồi, vô nhà cô để nói cho rõ quan hệ của cô và Đức. Chính miệng cô nói giữa cô và Đức chỉ có tình bạn mà lúc đó cô đã mang thai rồi. Tôi xem trọng cô, có ngờ đâu cô chỉ là một người tầm thường. Cô lớn hơn nó nên cô ngoan hơn nó. Nó bị cô gài bẫy nên qua mắt ù tai, có biết thế nào là đúng sai đâu. Anh không được xúc phạm em. Nói như vậy là xúc phạm cô sao? Hôm nay trước mặt hai họ, cô bồng con tới đây phá cái đám cưới này thì là cô xúc phạm ai? Tự mình làm cái chuyện hạ tiện như vậy lại muốn người ta xem trọng mình sao?" Xin nóng bừng mặt. Có thể cô đã đi sai nước cờ trong một gián cờ mà cô không hề muốn tham gia. Xin đã sai ngay từ đầu khi đem con tới đây. Nhưng trong lòng chỉ muốn hy sinh cho Đức và bé Mỹ, sự việc đã đến mức này rồi, không thể rút lui nữa mà cũng phải thắng, dù là thắng trong nỗi nhục. Chuyện hạ tiện sao? Đấu tranh cho con của mình được có cha là bổn phận mà bất cứ người mẹ nào cũng phải làm, nếu như cha nói xứng đáng. Trước mặt các vị trưởng bối, con tự tin rằng, anh Đức cũng rất muốn nhìn con của mình lớn lên trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ. Hai bác có thể không nhìn nhận cháu nội, nhưng sự thật này không thể thay đổi. Con biết, tư cách một nhà giáo không cho phép con đi bước đường này. Nhưng mà, nhà giáo thì cũng là con người, cũng có cuộc sống bình thường như bao người khác thôi. Tại đây, Con chỉ muốn anh Đức xác nhận bé này chính là con của anh. Muốn cho Trang biết, trước khi làm vợ chồng với Đức, Đức đã có một đứa con riêng. Còn việc dành lấy Đức cho riêng mình, thì con tuyệt nhiên không có dành. Con cũng không có cần ai chu cấp nuôi con, vì bản thân con nuôi nổi con của mình. Các vị có thể đánh giá con như thế nào cũng được, nhưng xin hiểu cho một điều rằng, hôm nay con tới đây không phải để kêu gọi lòng thương hại của bất kỳ ai. Hai bác cũng yên tâm đi, Con không tước Đức ra khỏi dòng tay quản thúc qua hai bác đâu. Một dị có vẻ lớn tuổi nhất và có giai dế cao nhất lên tiếng. Thằng Đức đâu? Đức đứng dậy, xin đưa mắt sang anh. Cô ngạc nhiên khi thấy anh có vẻ rụt trè. Dạ, con đây. Trước cái sự việc này, bày nghĩ làm sao cho mọi người nghe coi? Nói đi. Đức nhìn qua tất cả mọi người, Ánh mắt dừng lại ở xinh. Cô chờ đợi xem anh phản ứng như thế nào. Thấy Đức ngập ngừng, xin lấy làm lạ. Không lẽ anh không có chủ kiến gì trong cái việc này hay sao? Dị trưởng bối kia lại thúc giục. Nghĩ sao? Mau nói ra coi mày. Đứa bé này đúng là con của con. Có con với người ta rồi. Sao không cho cha mày biết mà đi cưới vợ khác vậy? Dạ vì cha mẹ có con có hôn ước cho hai bác ở đây rồi biết mình có hôn ước mà vẫn để có con ngoài gia thú hay sao? nhưng con đã thương xin nhiều năm nay con cái từ chối hôn ước nhưng cha mẹ không có chấp nhận rồi bây giờ đứng trước tình huống này bay định làm sao? con thì lúc nào con muốn con của mình có đủ cha lẫn mẹ vậy dân trang bay định làm sao? hả? con cái mới lớn lên Nhận trào cao lễ hỏi rồi bây giờ bị người ta từ hôn mày có nghĩ có mặt mũi cái chỗ nào nữa hay sao? Con có trình bày với Trang rồi Trang cũng không có tình cảm gì với con Con nghĩ chắc Trang sẽ thông cảm Kêu con Trang ra coi Ba Lượng Ba Lượng là cha của Trang Chủ tiệm dạng dân Trang Ông ngồi đối diện cha mẹ của Đức Từ đầu câu chuyện đến bây giờ Chưa nói một câu nào Ông gọi Trang Từ cửa phòng Trang bước ra Xin nhanh chóng đưa mắt quan sát Trang Không gọi là đẹp Nhưng cũng dễ nhìn Trang có đôi mắt một mí sắc xảo, nhìn không có hiền, làn da trắng muốt của con nhà giàu chưa từng làm động tới móng tay. Tạng người nhỏ nhắn nhìn lanh lợi, đúng là tác phong của dân buôn bán. Nếu Trang và Đức thuận lợi làm vợ chồng, Trang sẽ nắm quyền Đức là cái chắc. Vị trưởng lão hồi nãy nhẹ nhàng hỏi Trang. Chắc con đã nghe hết mọi chuyện rồi phải không? Dạ, ý của con sao? Nói cho mọi người biết với. Trang đưa mắt nhìn xinh. tia mắt không có biểu lộ điều gì. Cô nhìn qua Đức, cất lời làm cả Đức và xinh tá quả. Con không có ý kiến gì. Mọi việc do cha mẹ sắp đặt. Thật ra thì con và Đức đây chỉ có quen biết nhau chứ tình cảm cũng chưa có. Nhưng con nghĩ tình cảm có thể bồi đắp. Nếu cha mẹ hai bên đảm bảo sau này không có gì phiền phức thì con cũng không có gì ngại ngần. Việc anh Đức có con riêng Và cô sinh đây không có cần chu cấp nên cũng không có ảnh hưởng gì tới con cả. Đức điến hụn. Cô ta trở mặt sao? Rõ ràng là hứa hẹn sẽ phối hợp với anh diễn cho xong cái vở tuồng này. Bây giờ là đẩy anh và sinh lên trước đầu sóng ngọn gió để một mình cô ta nhận được cái sự đồng cảm để mọi người nhìn thấy cô ta rộng lượng biết bao hay sao? Trang làm như vậy Có nghĩa là cô ta thật đáng thương Một cô gái hiền lành trong sáng Bị từ hôn vì con trai đào qua Lăng nhăng ở bên ngoài Chứ không phải thân câu ta vẫn một lòng Nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ Nếu như Trang như vậy Thì khả năng đám cưới vẫn diễn ra Chứ không phải chơi đâu Không, không thể được Đức không thể chấp nhận cái sự tráo trở đó của Trang Người như vậy lại càng không thể làm vợ của anh được Mới hồi nãy Chỉ vì yêu sinh mà muốn từ hôn Còn bây giờ Vì chán ghét Trang mà anh không muốn dính liếu gì tới cô gái này cả. Đức Miếm môi lắc đầu nhìn Trang. Có thật là Trang bằng lòng bỏ qua mọi chuyện để đám cưới được diễn ra suôn sẻ không? Có phải là Trang sẵn sàng chấp nhận người chồng không có yêu mình không? Tình yêu sẽ đến sau hôn nhân nếu đôi bên cùng cố gắng. Sinh cảm thấy trán của mình nắm tấm mồ hôi và sống lưng lạnh ngắt. Họ đang làm cái gì vậy? Hai người đã xong kiếm hợp bích, đẩy cô vào một thế trận mà chỉ có chiến thắng đi ra chứ không có đường rút lui. Bỗng nhiên Sinh nghe tức giận, không thể diễn tả được. Cô chờ thêm một câu nói nữa cô Đức rồi sẽ phản pháo tức thì mặc cho chuyện thấy đâu thì tới. Trong lòng của Sinh bấy giờ đã xuất hiện một hướng đi mới cho mẹ con của cô rồi. Đức cười khẩy khinh miệt. <cười> Tôi lại e rằng bản thân của mình khó có thể chấp nhận cô. Không phải cô đã tâm sự với tôi là cô cũng có đang có người yêu hay sao? Và thằng lực người yêu của cô cũng là bạn của tôi, đứng ở vị trí nào trong trái tim của cô chứ? Chính mới ngày hôm qua cô đã yêu cầu tôi nghĩ cách để đám cưới không có thành, vì nếu như đám cưới không thành, cô sẽ bỏ nhà ra đi với lực trong cái đêm trước khi rước dâu. Những lời vừa nói ra lại nuốt vào dễ dàng như vậy sao? Tội nghiệp cho thằng lực, cho tôi và cho cả sinh nữa. Cô muốn đứng ngoài dòng thị phi để làm con ngoan mặc cho chúng tôi bị miệng đời đàm tiếu. Còn nhỏ quá mà sao thủ đoạn đi tiền với Trang? Quay sang mọi người, Đức mới nói tiếp. Thưa cha má, thưa hai bác, thưa các chú các bác, con và Trang giống dĩ không có tình cảm với nhau, vì con biết Trang là bạn gái của bạn của con. Họ quen nhau từ lúc Trang còn học phổ thông. Chuyện hôm nay xin đến đây là do con thông báo, bản thân con không thể ngăn cản cái đám cưới vì cha mẹ đã quyết nhưng trong lòng của con chỉ luôn đinh ninh một điều, xin là vợ thôi. Con và Trang đã thống nhất với nhau chuyện này. Lỗi là của con và cô ấy không có phải của xin, nên mong các bác, các chú ngồi ở đây đừng có ác cảm với xin. Cha mẹ, dù cha mẹ không có đồng ý, nhưng hùng nhân đời đời kiếp kiếp của con, con có quyền chọn vợ cho mình, xin cha má đừng có can thiệp nữa. Đức nói xong, dũng cảm bước tới nắm tay của xin kéo đi. Mình về thôi xin. Sinh sững lựng Vì còn quá bất ngờ Bỗng nghe tiếng quát lớn của ông nghiêm Đứng lại đó cha cha đừng có cản con nữa Hôm nay mày bước đi khỏi chỗ này Từ nay đừng có gọi tao là cha nghe rõ chưa Chuyện quỷ hôm này Là do đàn cái quyết định Mày không có quyền, biết chưa Dị lớn tuổi lúc nãy cũng lên tiếng Ba lượng Bày tin sao Ông lượng đưa mắt nhìn qua xin Rồi nhìn qua Đức Qua trang cất giọng chậm rãi, bất ngờ quá không có tiền liệu trước. Xin cho chúng tôi ba ngày sẽ có câu trả lời. Còn câu xin trước hết tôi cũng bái phục sự cam đảm của cô, dám đấu tranh cho tình yêu của mình. Nhưng theo tôi cô không có nên làm như vậy, vì sẽ để lại tai tiếng lâu dài. Tôi nghĩ cô nên tìm gặp riêng hoặc là cha mẹ của Đức hoặc là cha mẹ của Trang để thương lượng. Kết quả và tai tiếng sẽ không lây lan cho mọi người mà bản thân cô cũng được tôn trọng. Hôm nay, dù cho cô thắng hay là thua, thì bước chân về nhà đức của cô cũng sẽ đầy trông gai hố thẩm, khó lòng trở thành vợ hiền dâu thảo lắm. Bây giờ, cô về đi. Chuyện này gia đình tôi sẽ cân nhắc thận trọng. Quyết định như thế nào, rồi cô cũng sẽ biết ngay thôi. Xin cúi đầu xuống, rồi cô ngẩng lên nhìn ông lượng lễ phép thưa. Con cảm ơn bác đã khuyên nhủ nhưng bác yên tâm, có về nhà Đức hay không là do con làm chủ được. Cô chào tạm biệt mọi người, xin cảm thấy tội nghiệp cho mình và xấu hổ với bản thân. Cô ngước lên nhìn Đức. Đức ở lại, đưa hai bác về đi. Đừng gì xin mà làm cho hai bác buồn thêm. Tự xin về được mà. Rồi cô quay ra, bồng con đi nhanh như chạy ra khỏi nơi ma ám đó. Nổi tủi nhục, Làm sinh trón dáng mặt mày muốn ngất xỉu. Cô ôm chặt bé mị trong tay, tự khuyên mình không được ngã gục. Con đường này là do cô tự chọn. Phải, cô đã chọn khi đầu óc còn mê mụi không hiểu gì sao. Về tới nhà, trong đầu của sinh cứ ám ảnh khung cảnh buổi sáng ở nhà Trang. Ám ảnh từng khuôn mặt, từng lời nói, từng cái nhìn của mỗi người. Cô cảm thấy chán ghét mình, chán ghét dân Trang chán ghét cha mẹ của Đức, Xin không thể nào tiếp tục với Đức thực hiện phương án mà anh đưa ra, mặc dù anh đã dũng cảm bảo vệ cô, nhưng sự trở mặt của anh và Trang với nhau làm cho cô ghê sợ và mất lòng tin vào tất cả. Tối đến, khi dỗ bé mị ngủ xong, cô ra ngoài ngồi cạnh má và ông ngoại thò thẻ. Dạ, nhạn có điện thoại cho con. Má của Sinh giật tốt người, nhổm thẳng lưng, giọng gấp rút. "Nó, nó nói gì vậy con?" "Nó nói vẫn bình yên, hiện đang ở Long Điền, Long Hải, hai vợ chồng đều đi dạy, chồng làm hiệu trưởng, vợ làm hiệu phó." "Nó có cho con địa chỉ không?" "Con nói tên trường và số điện thoại, nếu muốn sẽ tìm gặp được." "Má lo cho tụi nó quá." À? Hay là con hỏi địa chỉ cụ thể đi, má sẽ lên Sài Gòn kêu Úc Tăng đi với má, ra coi tụi nó sống ràng sao. Đừng đi má à, nó nói hè này vợ chồng con cái nó sẽ về chịu tội với ngoại và má. Ông hai từ tốn rót ly trà, kề môi uống một ngụm rồi nói. Yêu cầu tụi nó sống tốt là được rồi, chịu tội cái gì nữa chứ? Xin sửa người lại ngay ngắn, nghiêm túc nói với ngoại. Con định nhân dịp đang nghỉ dài hạn Con tranh thủ ra thăm vợ chồng của nó một chuyến Nếu thấy hoàn cảnh của nó khó khăn về kinh tế Con sẽ ở lại giúp nó một thời gian Chờ hết hạn nghỉ sẽ về dạy tiếp Ngoại và má thấy làm sao Trời ơi con còn no ngày non tháng mà đi đâu ừ, Có đi để má đi Má phải ở nhà lo cho bà ngoại vui Chuyện con con tự lo liệu được Có con nhạc sẽ yên tâm hơn Má và ngoại giao trọng trách này cho con đi. Vậy uh, con định giúp nó rằng sao? Nói cho ngoại nghe coi. Ra đó, con sẽ mua một cái bàn máy may, sẽ may đồ cọc cạch phụ tiền chợ với nó, phụ trong coi thằng Tài mới có mấy tuổi, sẽ tranh thủ dạy may cho nhạn, để sau này con về nó có thể tự may kiếm thêm thu nhập. Chứ bây giờ con ở nhà cũng không có phụ giúp gì được, mà con nhỏ đeo thẻo cũng không có may được bao nhiêu. Ra đó có thằng Tài chơi với nó, con cũng yên tâm. Vậy rồi, bay bỏ thằng Đức luôn sao? Có chuyện sẽ đến với nhau. Đức chuẩn bị cưới vợ rồi. Con để ảnh tự do lựa chọn, không có can thiệp. Giả lại, bây giờ con cũng không có thích có chồng. Phải lệ thuộc gia đình chồng nữa, ngoại ơi. Rồi xin cười thật tươi, xà vào lòng có mẹ, nũng nịu Cho con đi nghe má. Đi ngoại. Đi ngoại. Con muốn có chút thay đổi mới mẻ trong đời. Nhỏ lớn cứ quanh quẩn ở Bến Tre có biết long hải như nào đâu. Nghe nói chỗ đó có biển đẹp lắm. Cho con đi ngang. Chị Dung vuốt tóc con gái. Chị biết. Sinh của bản Lạnh. Chị tiếc là nó đã sơ xuất sinh ra bé Mỹ. Nó cũng đau khổ lắm rồi. Cứ để cho nó làm theo những gì nó thích. Có khi giải phóng được tâm lý nặng triểu trong lòng của nó. Chị nhìn cha bằng ánh mắt khẩn khoản Theo con nên... Để cho sinh nó đi đi cha xin Sinh nó cẩn trọng về tiền bạc. Lên ở với nhãn nó sẽ hướng cho em nó... Biết dành dụm lo lắng cho tương lai. Tùy mẹ con có con đó. Tính sao cho ổn là được rồi. Sinh mở cờ trong lòng. Đúng ý của cô. Thật ra cô phải đi khỏi nơi đây. Ít nhất cũng trong thời gian này. Cô muốn lánh mặt đức, Muốn từ bỏ nơi có quá nhiều nỗi đau. Tạo thành vết thương lòng... Để lại cái thẹo suốt đời không phai mờ được Cô sẽ đến với em ruột của mình Sẽ sống ở đó Chứ nó sẽ giúp nó có thêm một cái nghề kiếm tiền Ở đâu cũng kiếm được Nếu như không còn chỗ đứng trong ngành giáo dục Nếu như không có khách hàng Thì có thể lãnh đồ về may nhận tiền công Thêm thu nhập Việc làm lương thiện trong sạch Không có nhơ bợn ai Xin phấn khởi nghĩ đến cái điều đó Cô đi là tốt Tốt cho mình và cũng tốt cho nhạn nói là làm ngay sáng ra cô điện thoại cho trà trình bày suy nghĩ của mình trà hoàn toàn tán thành nếu như không sắp đến ngày sinh trà cũng sẽ đi cùng với sinh lên cho biết hoàn cảnh sống của nhạn còn hai tháng nữa là nghỉ hè rồi sinh sẽ tranh thủ thời gian nhạn nghỉ hè mà dạy mai cho em Sinh bồng con xách một vali nhỏ lên xe đi thành phố. Cô ổn định chỗ ngồi chờ xe lăn bánh, thì nhìn thấy Đức từ xa xa tức tả chạy đến, nét mặt thất thần khi nhìn thấy Sinh ở trên xe. Đức leo lên xe, đưa tay đỡ lấy bé Mỹ, nhưng bị Sinh gạt ra. Đức thống thiết. Sinh đi đâu vậy? Sao không nói cho Đức một lời? Sinh đi thăm chị Tư, muốn xả tré thôi Đức à xin đã dối đức đã gặp má dạo ngoại rồi má đã nói hết với đức xin đi như vậy là muốn bỏ đức thật sao không thể đến với đức được rồi thái độ của người nhà đức như vậy xin có thể làm dâu ở đó được không xin không cần phải làm dâu đâu nghĩa là xin theo không đức mà không có tàu cao gì hết hàng sao bây giờ mà xin còn cái chấp nê cái chuyện đó nữa không phải đã hẹn ước với nhau là mình sẽ cùng chung tay lo cho con lo cho mái ấm của riêng mình hay sao nhưng ông bà ngoại má Và anh chị em có xin sẽ nghĩ sao? Gái có chồng ít ra cũng phải có miếng trầu héo rượu lạc chứ đức. Vì cái lẽ đó mà xin bỏ đi, bỏ đức phải không? Được, xin cứ đi đi, và đức cũng đi luôn. Đức đi đâu? Đi theo xin, xin đi đâu đức sẽ theo đó, cùng trời cuối đất cũng muốn ở bên cạnh xin thôi. Trời ơi, không có được đâu. Hai chúng ta không có danh phận sao ở được với em rể của xin. Ai nói mình sẽ ở với em rể của xin, hai đứa mình quá nghề nghiệp mình sẽ tự lo cho con mình được liệu quá xin không có chấp nhận đâu vậy thì hãy quay về xin không còn mặt mũi nào để gặp ai hết đó ai biết đâu mà xin sợ lương tâm mình biết tự mình cảm thấy hổ thẹn với mình là lỗi của đức đức đã lôi xin vào cái cuộc để phải mang tiếng thị phi xin hãy cho đức chuộc lỗi nửa đời sau của xin sẽ giao phó cho đức đức về đi xin sẽ suy nghĩ thêm bây giờ để cho xin đi một thời gian Sau khi dạy cho nhạn thành thục nghề may rồi, xin sẽ trở về. Chừng đó mọi việc sẽ nguội lạnh, nếu đức còn thương xin, nếu cha mẹ của đức không tha thứ, không có chấp nhận xin, thì xin sẽ cùng với đức liều một lần nữa. Không có chờ được nữa, xin đi đâu đức sẽ cùng đi theo, không có gì và không có ai ngăn cản được quyết tâm này đâu. Đức kỳ quá, à. nói không được là không được mà. Xe không phải là của xin. Xin không có quyền đuổi đức xuống. Vậy thì đức đi một mình đi, xin về. Thì cùng vậy đừng có làm xin bực mình mà ai cũng có lập trường của người đó hết đó. xin cũng đã quyết rồi không có lung lay được đâu. nếu xin ở lại cũng sẽ tuyệt giao với đức trong thời gian này đó. xe để máy rồi kìa. xin quyết định nhanh lên đi. trong cái thời khắc đó, xin cho biết mình xử trí ra sao thì bé mỹ ngoan ngoe đưa bàn tay nắm lấy tay của đức, mắt nhìn anh chăm chăm và miệng thì bi bô như muốn nói cái điều gì. đức cảm động nâng bàn tay nhỏ xíu của bé đưa lên hùng. Ngay cả bé Mỹ cũng muốn được ở cạnh cha của nó thì xin có quyền gì ngăn cấm chứ. Xin chạnh lòng, một chút bối rối sao xuyến chậm chậm đi vào tim của cô. Đức yêu mến bé Mỹ là quá thật và điều này là luôn mơ ước của cô. Xin tin rằng với tư cách của Đức nếu vẫn y như bây giờ không có thay đổi theo thời gian anh sẽ không có biệt xử với Mỹ dù sau này có với cô mấy mặt con khác nhưng mọi chuyện còn nóng hổi xin mắc cỡ với chính mình, mắc cỡ với gia đình của Đức. Chưa biết dân Trang sẽ phù phép với cha mẹ của cô ta như thế nào. Nếu như họ vẫn tiến hành hôn sự này, thì công của cô sẽ là công cốc và Đức sẽ phải cưới Trang. Với cái tình cảnh này, thì hôn nhân đối với Đức là địa ngục. Không lẽ nào Trang lại là các hạng người tráo trở như vậy? Hay là trong quá trình qua lại để dạch ra kế hoạch, Trang đã có tình cảm với Đức rồi chăng? Xin không thể Đức cùng cô đến với nhạn Đức đang hai tay không có mang theo hành lý gì. Cô cũng không thể cùng với anh tới chỗ của lụa. Cho nên, bây giờ phải trở về nhà thôi. Chờ một hai ngày nữa khi Đức không đầy phòng cô sẽ đi. Chừng đó, dù cho Đức có biết cô đi đâu cũng không có cách nào mà tìm ra được. Xin bồng con đứng dậy. Đức sách gia ly cho cô mặt hấn hở như đứa bé đi lạc tìm thấy người thân. Cả hai xuống xe và Đức chở sinh về nhà. Cô mỉm cười, cười mình ngay thơ. Đức đi bằng Honda, anh dám bỏ xe để đi cùng cô luôn sao? Chỉ là mình nhát gan, nghe hù võ đã sợ rồi. Ông ngoại và má như biết trước sinh sẽ trở về, nên không có ngạc nhiên. Đức đưa sinh tới nhà cũng xin phép về ngay, vì còn có chút chuyện ngoài tiệm may. Xin chưa kịp hỏi anh về hậu quả ngày hôm đó Đức về rồi Xin cằn nhằn với má cô Tự nhiên má nói với ảnh là con lên nhạn chi vậy không Ảnh nói nếu con không về Thì ảnh cũng sẽ đi theo Theo sao được mà theo má Dù gì cũng con của nó Con ẩm con của nó đi Không cho nó biết sao được Má mà thấy thằng Đức thiệt tình thương con Thà lấy người thương mình Đừng có lấy người mình thương con à Hồi xưa cha má cũng thương nhau vậy, nhưng có hạnh phúc được bao lâu đâu. trên đời, hiếm có người nào như cha của con. Đừng có lấy đó mà làm tấm gương mà xa lánh mọi chân tình con à. Xin nhìn ông ngoại đang ung dung rót trà uống một mình. Mạnh dạng hỏi. Ngoại, thấy sao ngoại? Ông hai nhìn cô, nhìn thật lâu, làm cho sinh cảm thấy ái ngại. Cô khép nếp trước khi nhìn đó. Còn thấy sao Có quan trọng không Rất quan trọng Con tin vào mắt nhìn của ngoại mà Nếu là lúc trước Chắc ngoại đã đánh con Và đuổi ra khỏi nhà rồi Nhưng thời đại bây giờ đã khác Con có quyền quyết định số phận của mình Về thằng Đức Xin con cũng đã xin với nó rồi Mà con thì cần cha Nếu nó không có nhìn nhận con Thì sẽ tuổi thân Bây giờ nó nhìn nhận Sao lại lánh xa nó chứ Bên nhà ảnh không có thích con Họ biết mặt con chưa? Dạ chưa. Chưa gặp lần nào mà không thích người ta, họ cũng quá đáng lắm mà. Vì như ngoại biết rồi đó, cha mẹ của ảnh nó muốn cưới vợ giàu cho ảnh mà. Mình nghèo lắm sao? Mình không có tiệm vàng. Cái thứ ham của người ta cũng không có ra ôn gì đâu. Xin không kìm lòng được. Cô kể cho ngoại và má nghe tất tần tật câu chuyện hôm lên nhà của dân trang. Cô cũng bọc bạch sự xấu hổ của mình nên muốn đến với nhạn mong quên đi cái nỗi nhục tự trong thâm tâm. Xin muốn nghe ý kiến của người lớn, nhưng khi cô vừa mới kể xong, ông hai vỗ tay xuống bàn, hất cái bình trà dăng ra xuống với nền gạch dở tan. Cổng kíp! Ai cho bày cái gan đi làm cái chuyện đó chứ? Thèm chồng lắm rồi hay sao? Có đứa con gái nhà giáo nào lại dám đến nhà người ta quậy quản như vậy được không? Xin tái mặt. Chị Dung cũng quảng kinh, chỉ biết ôm lấy cháu ngoại siết chặt trong lòng, nước mắt lưng trồng, xin miếm môi để không bật khóc. Con biết con sai rồi ngoại à, chẳng qua là con thương Đức và con của con, nếu con không làm vậy thì Đức sẽ phải lấy trang và đời của Đức sẽ dở dang ngoại ơi. Cái thằng khốn kiếp đó không phải là đàn ông đâu, nếu nó không muốn cưới con nhỏ đó thì cứ ra mặt chống đấu với cha mẹ Có đâu lại lôi bay vào cái cuộc như vậy Cái đồ đàn ông hèn Nói như vậy thì gia đình của họ Không có thích con là đúng phải không ngoại Là đúng Nếu là ngoại Ngoại cũng sẽ không có chấp nhận con dâu như vậy đâu Bay buộc người ta vào cái thế đã rồi Ai lại để bay toàn quyền như vậy chứ Họ nói Nếu ông nhân không có thành Họ cũng không cho phép con bước vào nhà nửa bước Con nhớ năm xưa ngoại đã từng nói về với cha của con và ngoại cuối cùng cũng không có chấp nhận ông ấy nên con sợ không muốn dây dưa về với Đức hết đó. con của con sinh ra thì con nuôi không cần cha cũng có sao đâu ngoại Sai là con sai từ đầu Khi con bỏ thằng Tiến mà quen với thằng Đức ngoại thấy có điều gì đó bất ổn rồi Thằng Đức so với Tiến sao bằng được mà con lại quen và thất thần với nó nhưng thấy nó thật lòng thật giả với con Nên ngoại cũng mắt nhắm mắt mở. Ai về đâu Con lại có bé Mỹ này Bây giờ trong tình huống khó xử như hiện tại đây Bó thì thương, dương thì tội Thằng Đức phải có bản lĩnh gì đó Mới mong đem lại hạnh phúc cho con Nhưng như vậy Sẽ không có đám cưới như người ta Con chịu được miệng đời không Rồi má có bay nữa Có bốn đứa con gái Chỉ có một mình con trà làm nên thân Ngoại thấy cái chuyện này Phức tạp chứ không có đơn giản Chuyện tới mức này rồi Làm sao ngoại can thiệp được nữa? Thôi ngoại đừng ở can thiệp chi ngoại à Cứ để cho nó tự diễn ra đi Đứa con và đức có duyên nợ Cũng sẽ đẩy đưa tụi con đến với nhau Trước mắt bây giờ Con nên lánh mặt một thời gian Chứ cứ ở đây hoài đức cứ theo theo Mọi gì còn nóng hổi Gia đình của họ không có để yên cho con đâu Biết sợ rồi hả? Chuyện lớn như vậy mà không bàn qua ngoại và má con một tiếng Tự ngoại sẽ có cách bắt họ ngừng ngay cái đám cưới Không cần con nhúng tay vào đâu Bây giờ diễn lỡ rồi, con cứ đi lên nhãn ở thời gian đi. Thời gian thử thách lòng người, một vài năm không sao đâu. Đức chờ được thì chờ, không chờ được thì cứ đi cưới vợ. Bay một mình nuôi con như con lùa trước đây có sao đâu. Con thì cũng nghĩ như ngoại đó, chờ một vài bữa nữa con sẽ đi ngang má, ngang ngoại. Ừ, dậy đi. Thấy ông ngoại có vẻ dịu dọng, xinh rơm rớm nước mắt. Lần đầu tiên cô nói chuyện với ông nhiều như trúc bầu tâm sự. Thật ra, con xin thưa thiệt với ngoại. Ngay từ đầu lúc chưa quen biết anh Tiến, con đã không bao giờ muốn có chồng. Thấy cuộc hôn nhân nào cũng không có duyên mãn, cũng gây đau thương đổ dở. Nên con chỉ muốn được ở với ngoại và má suốt đời thôi. Sau này, xa ở với vợ chồng Tăng. Nhưng khi quen anh Tiến rồi, con lại nghĩ khác. Cuối cùng... Chuyện con với Tiến cũng không có thành. Con lại lớn tuổi nữa. Bây giờ, trong lòng lại muốn có một đứa con để về sau hữu hủ hỷ Không cần cha nó nhìn nhận cũng được. Con một mình nuôi con. Và vì vậy, mà con có bé Mỹ. Con không sợ miệng đời dị nghỉ đâu. Không có ai ăn cơm nhà mà cứ dòm ngó chuyện thiên hạ cả đời được. Thời gian rồi mọi chuyện cũng sẽ chìm vào quên lãng thôi mà. Chưa bao giờ con có ý định làm vợ của Đức hết á nên việc anh hai của Đức tìm gặp cảnh cáo con con cũng không cho đó là quan trọng Đức đi cưới vợ cũng mặc kệ con có con có con rồi mặc dù Đức quan tâm chăm sóc cho mẹ con của con con cũng không có động lòng nhưng khi anh ấy khẩn khoảng con lên nhà gái để giải phóng anh ấy khỏi cái đám cưới Đức năng nỉ con nên vì ảnh, vì bé mị một lần nên con cầm lòng không có đặng đành hy sinh một chuyến khi đó Con đã nghĩ đến cái chuyện, dù kết quả ra sao, con cũng sẽ đến với nhạn Nên sau khi do dự cuối cùng, con cũng làm ra cái chuyện mà tự bản thân cũng không có cho phép mình làm. Lúc nào con cũng nhớ tới những lời ngoại dạy biểu, nhớ tới má đã từng đau khổ vì chị em của con. Vậy mà bây giờ con lại là đứa gây ra thị phi nhiều nhất trong nhà. Con lo buồn và xấu hổ lắm ngoài à được ngoại và má cho phép con lên ở với nhạn. Nếu có điều kiện, con sẽ lập nghiệp ở đó luôn. Tấn và nhạn bây giờ là hiệu trưởng hiệu phó rồi, uy tín chắc đã thành lập và trụ được nơi đó. Con hy vọng con sẽ tiếp tục cái nghề giáo ở bên cạnh hai em. Điều kiện kinh tế con đảm bảo với ngoại và má sẽ không có để chị em con bị xa lầy đâu. Con dứt khoát sẽ giúp em con về mọi thứ. Điều này ngoại và má hay tuyệt đối tin tưởng con đi. Chị Dung âu yếm nhìn con gái, trong lòng người mẹ dậy lên một tình yêu thương vô bờ vô bến. Nhưng trước mặt cha, chị không có dám bộc lộ bày tỏ vì sợ cha cho rằng chị quá dễ dãi nên các con đều nhẹ dạ cả tình. Giống như chị năm xưa đã cãi cha cãi mẹ mà đi theo quý. Buông bỏ cả tuổi thanh xuân qua mộng, cực khổ bơn chải bên cạnh người chồng vô tích sự. Cuối cùng, cũng không sống được với nhau, đành mang bảy đứa con về nhà nương tựa cha mẹ. Chị làm sao có tư cách để dạy la mấy đứa con gái lỡ chân xa bước vào cái tình yêu như chị ngày xưa được chứ? Dùng len lén nhìn cha, chờ đợi phản ứng của ông sau khi nghe những lời phân trần từ đáy lòng của sinh. Ông hai cứ liên tục rót trà dầu ly rồi uống cạn rồi lại rót. Một lúc sau mới chậm rãi nhìn đứa cháu ngoại tội nghiệp của mình nhỏ nhẹ. Sao ngoại không biết điều đó chứ? Từ đầu ngoại đã nhìn ra con không có thương thằng Đức như đã từng thương thằng Tiến rồi. Chuyện con chia tay với Tiến luôn là mối nghi vấn trong lòng của ngoại. Nhưng đó là chuyện tình cảm riêng tư của con. Ngoại cũng không có tiện tìm hiểu. Khi nghe con nói có thai với đức, ngoại đã lờ mờ đón ra là con chỉ muốn có con thôi. Rồi khi nghe đức đi nói vợ mà con vẫn thẳng nhiên thì ngoại biết chắc là ngoại đoán đúng. Ngoại vẫn chờ con nói ra sự thật đó chứ. Nhưng chỉ tiếc một điều, con là đứa con gái tài sắc, không thua kém ai. Để cuộc đời lỡ dở như vậy thật là đáng tiếc. Lẽ ra nên có một người chồng đàng hoàng, một mái ấm hạnh phúc, đề huệ mới phải chứ. Bây giờ nghĩ lại, người như Đức nếu con lấy nó làm chồng thì chưa chắc nó sẽ là chỗ giữa vững dàng cho mẹ của con sau này đâu. Bởi vì đó là một thằng đàn ông sợ khó. Nó chẳng thà bắt người đàn bà của mình hy sinh danh dự để đạt được mục đích của mình muốn có chứ không dám ra mặt đấu tranh bảo vệ những người thân yêu của mình. Bây giờ như vậy, sau này cũng sẽ như vậy. Ông trầm ngâm một lúc, rồi mới nói tiếp. Còn Linh với con Nhạn lúc này cũng được. Nhưng sau khi ổn định tinh thần rồi, thu xếp cùng vợ chồng nó quay về đây làm lại cuộc đời. Dẫu đi đâu cũng không bằng nơi chôn nhau cắt rốn hết rồi. Về đây có anh có em, các con bây giờ đứa nào cũng khá giả, giúp đỡ lẫn nhau, đừng cho để đứa nào nó lâm vào cái cảnh nghèo tung nở nần. Con có lấy đức hay không là do duyên nợ của con Có cưỡng cầu cũng vô dụng Ngoại hứa sẽ để con toàn quyền quyết định không có can thiệp đâu Xin nhìn ông hàm ơn Nghe được những lời ngoại dạy bảo Trong lòng của con như bỏ xuống gánh nặng ngàn cân rồi Cảm ơn ngoại Con sẽ thực hiện được những lời ngoại dặn dò Hết thời gian nghỉ dài hạn Con sẽ đưa vợ chồng nhãn về nhà trừ khi tụi nó có chỗ đứng vững vàng có uy tín lớn trụ ở nơi đó thì thôi nhưng ngay trong đêm xin sửa soạn để sáng mai đi thì khuya hôm đó nhạn cùng chồng bồng đứa con mới 4 tuổi đùm túm nhau về lúc nửa đêm tránh sự giòm ngó của láng giềng hai bên lúc nhạn kêu cửa xin là người mở cửa cho em cô kinh ngạc khi thấy nhạn mặt mày phờ phạc dắt tay đứa con còn tấn ốm tông teo đứng cạnh Linh tính báo trước chuyện không lành, cô dội dãn kêu nhạc vào trong nhà, chỉ mở một bóng đèn duy nhất trong phòng khách, rồi gọi má và ngoại dậy. Vừa nhìn thấy con gái út, chị Dung đã ôm chầm lấy và khóc ngất đi. Nhạc ấm áp trong vòng tay của mẹ mà nước mắt chạy quanh. Cô khóc không ra tiếng và nói cũng không thành lời. Ông ngoại ngồi xuống bàn, nhìn cảnh tượng mẹ con đồn tụ, không nói gì. Ông đưa tay, ngoắc tấn đang đứng sớm rớ ra đó. Chị xuống ghế, ý kêu ngồi xuống, rồi nhìn bé Tài còn ngư ngác bên cạnh. Bé Tài đó hả? Được bốn tuổi rồi phải không? Mới đó mà nhanh quá. Thằng phát cũng đã bảy tuổi rồi. Anh em ruột gặp nhau mà lão quắc lão quơ. Chị chung gạt nước mắt, giúp đôi gò má của con ngọt ngào. Thôi, về tới đây rồi ạ làm lại từ đầu đi con, đừng có đi đâu nữa hết đó, có sóng gió gì là có má che chắn cho. Lúc đó nhạn mới kéo tay con trai nói với nó: thưa ông cụ bà ngoại đi con. Thằng bé vòng tay chào ông cụ và bà ngoại. Bấy giờ chị Dung mới ôm lấy đứa cháu ngoại mà từ lúc sinh ra tới nay mới gặp lần đầu. Ngày chị lên thăm mẹ nó sinh ra nó thì mẹ con nó đã đi khỏi nơi cư trú cho đến hôm nay đã 4 năm rồi. Thời gian qua thật nhanh, mà sự chờ đợi thì thật là lâu. Đợi cơn bão lòng của hai mẹ con qua đi, ông hai mới bắt đầu. Nghỉ ngơi đi con. Tắm rửa cơm nước xong rồi nghỉ cho lại sức sau cái cuộc hành trình. Mai sẽ kể cho tất cả nhà nghe về cha chồng có con. À, bây giờ về tới nhà rồi, đừng có tính chuyện đi đâu nữa hết nghe hôn. Từ đầu tới bây giờ... Tấn chưa có mở miệng nói câu nào ngoài việc vòng tay và gật đầu chào ông ngoại và mẹ vợ. Nhìn nét mệt mỏi và yếu đuối chắc là vừa trải qua một cơn bệnh thập tử nhất sinh. Xin đoán ra được có thể vì căn bệnh lao mãn tính của Tấn đã làm cho vợ chồng em gái kiệt quệ. Chắc là để điều trị cho chồng nên đã nợ nần tứ dăng không có khả năng chi trả lại tiếp tục dứng vào cái vết xe đổ của hai lần trước. Vậy là quá cay đắng rồi Tội nghiệp cho Nhạn Thương cho con nhỏ em chưa được bao nhiêu tuổi Đã thất bại ê chề trong cuộc đời Nhìn Nhạn Xin thấy mình vẫn còn may mắn hơn em Ít ra cô cũng mạnh khỏe Và có nghề nghiệp riêng tư Nuôi sống mẹ con của mình được Cô cũng không bị chồng ràng buộc như Nhạn Có chồng như Tấn Thì thà là xin ở vậy cả đời Nhưng bây giờ... Nhạn đã trở về... Trong thời gian này... Làm sao xin bỏ đi đâu được... Cô phải ở lại phụ cho má giải quyết chuyện của Nhạn... Chưa biết rõ cái điều gì đã xảy ra cho nó... Anh hai thì dễ rồi... Vì anh lúc nào cũng quan trọng gia đình... Và các em của mình... Anh ba nóng tính... Và sĩ diện nên dễ câu có... Anh ba đã từng chỉ trích Nhạn... Về vấn đề tiền bạc... Muốn tìm sự đồng cảm của anh cũng hơi khó... Dù như thế nào... Xin cũng phải bảo vệ cho nhạn bảo vệ cho đứa em bé bỗng và liều mạng này. Bây giờ cũng đã một nách hai con. Xin muốn tâm sự với nhạn để tìm hiểu về em gái thêm, nhưng nhìn thấy nhạn quẩy quải mệt mỏi sau chuyến hành trình dài đầy lo lắng, nên dẫn vợ chồng nhạn vào phòng của cô ấy mà từ lúc có chồng đến bây giờ vẫn giữ nguyên để mỗi khi về nhà mẹ có nơi nghỉ ngơi. Xin nắm lấy tay nhạn siết chặt. Ngủ một giấc cho lại sức đi em, về tới nhà rồi á, mọi người sẽ không bỏ rơi em đâu. Nhạn ướt nước mắt, ngã vào lòng của chị mình thổn thức. Em tệ hại quá vậy không chị Năm. Sáng hôm sau, được lệnh triệu tập của chị Dung, vợ chồng Sáng, vợ chồng Quang, vợ chồng Trà về đông đủ. Ai nấy nhìn vẻ hốc hác tiều tụy của vợ chồng Nhạn mà chạnh lòng. Xin gọi Phát ra, thằng bé nhìn cha mẹ của nó ngờ ngỡ, vừa thân thiết vừa xa lạ. Mới ba tuổi, đã cách ly khỏi hai đấng sinh thành. Bốn năm trôi qua, Phát sống và xem sinh vì năm của nó như mẹ ruột. Hai tiếng cha mẹ thiên liêng đã lâu lắm rồi, nó chưa có được gọi. Hôm nay nhìn thấy lại cha mẹ, Phát tuổi thân, nó lại nhìn bé tài mà ai cũng nói là em ruột của nó miếu máu. Đâu lắm rồi con thấy cha mẹ, con tưởng cha mẹ quên con rồi đó, bỏ con rồi. Nhạn ôm lấy phát, nước mắt như mưa. Sao mà mẹ quên con được chứ? Con là núm ruột, là hy vọng của mẹ mà. Bé phát ngoan, mẹ nghe dì Nam nói con học giỏi lắm, mẹ mừng. Đây là bé Tài, em ruột của con đó. Từ nay có anh có em Con thương yêu và chăm sóc em nhé con Hồi đó con đi Nó nằm trong bụng mẹ phải không Đúng vậy Tài nè Chào anh hai đi con Anh hai mà mẹ nhắc với con hoài đó Thằng bé có khuôn mặt hơi khác với Phát Phát thì mặt tròn trịa Nhìn tốt ra cái vẻ hiền hậu Còn Tài thì mặt xương cái bộ khó gần gũi như anh của mình Nó trân trân ngó Phát Khi Phát nắm tay của nó Thằng Tài nó dùng ra Nói một câu khiến ai cũng cười Từ từ đã Tụng thẳng rồi quen Mới gặp quen liền mất cỡ chết luôn á Ông hai nhìn hai đứa bé ra lệnh Thôi Phát dẫn em ra ngoài giường hái mận Hái quất cho nó ăn đi con Để cha mẹ ở đây nói chuyện một chút Phát có vẻ chưa thân được với Tài Nhưng vì lĩnh của ông cụ Nên te te nắm tay thằng em ruột Từ ở đâu rơi xuống Tại nghe cái giọng nói trình gian của ông cụ Cũng khiếp đảm Nên ngoan ngoãn đi theo anh của mình một nước Còn lại những người lớn Trà nãy giờ sáng suýt bên đứa em gái Thấu và Bạch cũng ngồi cạnh Thương cảm cho đứa em chồng Bạch từ lúc về làm vợ quan đến bây giờ Chưa từng gặp nạn, Cô công nhận Những người con gái nhà này ai cũng có nhan sắc thiên kiều, bá mị. Nhưng hoàn cảnh của mỗi người sao lại quá bi đát như vậy? Chỉ có trà là hạnh phúc. Trà luôn được sự tin yêu và tính cẩn của ông ngoại, má và anh hai. Sáng nhìn tấn trâu mày. Dường bị bệnh gì mà tiều tụy như vậy? Dạ, em bệnh phổi anh hai à. Lào phổi sao? Dạ, bệnh lào bây giờ chữa trị dễ mà. Sao để đến nỗi như vậy chứ? Em cũng đã điều trị tích cực lắm rồi, nhưng càng ngày càng tệ. May là không bị ca. Không có sao đâu. Bệnh lao bây giờ không phải là nan y. Vậy đây rồi sẽ trị dứt điểm. Úc Tăng sắp làm bác sĩ rồi. Nó hiểu biết về y học sẽ giúp được dưỡng. Bây giờ kể cho mọi người nghe cuộc sống bấy lâu nay của vợ chồng coi. Quang chen vô. Khi quyết định về đây á, Có cho bác gái ở bên nhà biết chưa? Chưa đâu anh ba ơi. Sao hôm nay không mời bác tới luôn? Bác cũng nên biết con bác hiện vợ ra sao chứ. Chị Dung biết quan bực bội khi tấn đổ hết mọi chuyện lên dai của Nhạn. Nhưng lúc này chị sợ vợ chồng của Nhạn bị tổn thương nên vội giả cắt ngang. Là má kêu khoan hãy cho chị xui hay để xem tình hình tội nó ràng sao trước cái đã. Ông hai nghiêm khắc. Thôi! tất cả im lặng đi nghe vợ chồng con nhạn trình bày tất cả mọi chuyện đi nhạn đưa mắt nhìn ông ngoại rồi quay sang nhìn bà thấy bà ngoại vui vẻ mặt mày tươi tắn âu yếm ngó mình cô cảm giác an toàn nhạn không hề hay biết bà ngoại cô bây giờ chỉ xem cô như khách tới nhà tuyệt không nhớ đây là đứa cháu mà bà đã từng cưng chiều thuở nhỏ nhạn lại quay sang nhìn chồng rồi lần lượt điểm qua từng khuôn mặt của các chị các anh cô thấy xấu hổ e ngại không biết mở lời như thế nào cho phải trà đoán được tâm trạng của em gái cô mới mở đường cho nhạn sau khi sinh bé tài xong vợ chồng của em đi đâu nói ra thì cũng thật là xấu hổ gửi bé phát cho chị năm đem về rồi thì em sinh bé tài liền đầy tháng là vợ chồng con cái đùm túm đi vì sợ nợ nần ngập đầu mà không có khả năng chi trả. Đi thì đi thôi, chứ cũng chưa có biết phải đi đâu, nhưng không dám về quê, sợ làm liên lụy tới má. Cuối cùng, tụi em mới tới Long Điền, một xã chưa có phát triển của Long Hải. Vô cái chỗ đó, trường học còn thiếu giáo viên nhiều, nên anh Tấn được nhận vào dạy. Em sau khi hết thời gian hộ sản cũng dạy được. Lương bèo lắm, nhưng nhín chút cũng sống qua ngày. Vì ở gần trường nên em mua bán thêm vào văn phòng phẩm, có học sinh và phụ huynh ủng hộ nên cuộc sống cũng không có khó khăn gì. May mắn là bé Tài khỏe mạnh, không có hề bị trái gió trở trời gì. Anh Tấn cũng được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, em làm hiệu phó, đương phụ cấp có khá hơn. Dành dụm một vài năm em cũng có chút tiền thì anh Tấn phát đổ bệnh, lại là cái bệnh phổi mãn tính. Bệnh viện Đồng Nai chuyển lên Hồng Bàng điều trị, nằm diện hơn một tháng, về là bao nhiêu tiền bạc dành dụng đều bay biến mất. Trắng tay làm lại từ đầu, trở về đi dậy thì tụi em chỉ là giáo viên bình thường thôi, nhưng được ban giám hiệu, công đoàn và phụ huynh giúp đỡ nhiều lắm, nên tạm thời cũng không có nợ nần cái gì. Thấy khó sống quá, vì thiếu trước hụt sau, nên em để anh Tấn dậy còn mình ra chợ Long Điền buôn bán cọc cạch. Vậy mà có dư, rồi mới đây anh ấy lại bệnh nữa. Em mượn nợ tước gian để lo. Mặc dù số tiền không có lớn, nhưng quá sức của tụi em. Để không có bị tai tiếng và không phụ lòng những người quá tốt với mình, em dây nợ lại với xã hội đen để trả cho nợ mượn. Mà đám xã hội đen thì các anh chị biết rồi đó. ngưng một ngày thì lãi của họ muốn ăn thịt mình, không còn cách nào khác. Vợ chồng nửa đêm lén trốn đi vào Sài Gòn thuê phòng trọ đợi tối mới về nhà. Rồi lỡ như xã hội đen nó xuống đây tìm thì cô Dưỡng phải tính làm sao? Em tin là nhà trường sẽ không có cung cấp địa chỉ cho họ ở đâu. Tin à? Tin như người ta tin cô như vậy à? Thật là dốt tính. Thấy tình hình không có xong thì lo tranh thủ về nhà đi để cho bày hay ra mới chịu về. Hoặc nếu như ngại thì điện thoại về coi anh em tính làm sao Trà mới xen vô. Thôi. Em nó cũng khổ tâm lắm rồi, anh đừng có giận dẹo nó làm chi nữa. Để nó kể hết mọi chuyện đi, rồi rồi bây giờ em có còn nợ nần ai ơn nghĩa ngoài đó nữa không? Còn chút đỉnh thôi chị à, em có xin số tài khoản của họ rồi, sau này có tiền em sẽ gửi trả cho họ. Sáng trầm ngâm. Sao em cứ dướng vào cái nợ nần hoài vậy? Anh biết đây là do số mạng của em, là do tấn cứ bệnh hoạn, nhưng bệnh mà ai lại muốn vậy chứ? Tiền bạc không có nên không có trị dứt căn bệnh được. Bây giờ về đây rồi, anh chị em sẽ giúp cho em một số tiền trước mắt lo trị bệnh cho Tấn đi. Thật khỏe rồi hẳn nói tới chuyện làm ăn sinh sống. Cũng lớn rồi, cũng nên có lập trường. Ở đâu cũng phải cố định mà lo cho con. Hai đứa rồi chứ không có ít ỏi gì đâu. Ông hai vừa giận vừa thương, đưa tay giúp chồng rau bạc. Tính như tầng hai sáng dậy là ổn thỏa, là lám lành đùm lam trách. Ruột thịt thì không thể làm ngơ bỏ mặt em út mình được. Máu chảy ruột mềm mà. Vợ chồng con cũng phải biết quý trọng tình cảm này, và nhất định không có được phụ lòng của anh chị mình. Đây là lần cuối cùng, rõ chưa? Dạ, có biết rồi ngoài hả? Sau đó, để thằng Tài ở lại cho má con coi. Vợ chồng đi bệnh viện hồng bàn điều trị đi. Tốn bao nhiêu các anh chị con nó lo cho, còn lại là ngoại bao chót. Phải trị tích Cực cho âm tính mới được, đàn ông con trai cái gì mà ra gió là sợ, làm sao mà chỗ giữa cho vợ con được chứ, cũng nên cho mẹ con ở ngoài hay xem cô ấy tính sao. Vậy là người góp một chút, Nhạn có số tiền lớn để đưa chồng đi điều trị ở bệnh viện Hồng Bàn, điều này Lụa và Tăng chưa biết, xin đưa số điện thoại của hai người cho Nhạn, phòng khi có sự cố gì thì liên lạc với họ. Đức nghe chuyện cũng xin được góp phần, mặc dù cả nhà sinh tuyệt đối từ chối. Nhưng trước sự nhiệt tình của anh, Nhạn nhận. Qua đó, cô mới biết được chị mình đã có con với Đức và vừa trải qua một sự kiện cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tâm trí của sinh. Nhạn đưa chồng lên Sài Gòn rồi. Xin tắt đường đi. Cô không muốn đến với lụa vì đó không phải là nơi có thể trụ lại lâu dài. Giả chăng... Bây giờ nhà có thêm bé tài, má cô sẽ cực khổ lắm, nên cô không cần ở lại để trong nom phụ. Vậy là Đức có điều kiện tới lui mỗi ngày. Ông hai mặc dù có thành kiến với Đức, nhưng trước sự nhiệt tình và ân cần của anh đối với mẹ con sinh, nên cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Trước tình cảnh đó, Đức bàn giấy sinh. Mình không thể nương tựa cho đình sinh mãi được, Với lại bên nhà dân trang cũng đã từ hôn rồi Đức bây giờ tự do muốn cưới ai thì cưới Nếu như Đức không có thuyết phục được cha mẹ đi cưới sinh Thì Đức sẽ cất nhà trên mảnh đất đã mua cách đây mấy năm gần tiệm may đó Hay đó mình sẽ mở cái tiệm riêng Sinh đã có tiệm rồi Tu sửa chút đỉnh sẽ được ở thôi Nhưng Đức không có thích ở nhờ bên vợ đâu Lấy sinh rồi bổn phận phải lo cho mẹ con của sinh thôi Đức nói cho ngoại và má đi Thật ra bây giờ về sống chung với Đức xin thấy hổ thẹn với gia đình Đức lắm thời gian sẽ qua mà không có ai mà bơi móc chuyện xưa cũ hoài được đâu miễn vợ chồng của mình hạnh phúc làm ăn khá giả thì chuyện gì cũng qua thôi rồi cha mẹ Đức sẽ chấp nhận xin thôi mà xin mệt mỏi lắm rồi tùy Đức đi xin không có muốn má gì lo cho sinh mà gánh thêm cái ánh nặng trên vai nữa đâu chuyện nhạn đã làm cho má muốn sụp đổ rồi kìa Đức lại thấy lần này nhạn về má mừng và phấn chấn hơn chứ Ngoài mặt thôi, Đức nghĩ xem, ba lần thất bại khi tuổi đời chưa được ba mươi, làm cha mẹ sao không lo buồn cho được. Nhưng bây giờ nó đã về tới nhà rồi, sẽ không ai bỏ nó đâu, Sinh cũng yên tâm rồi. Thật ra, đứng trước hoàn cảnh này, Sinh cũng muốn yên nơi yên trống cho dơi nhẹ phần nào nổi lo của má về các con. Không cưới hỏi cũng được, không danh phận cũng được, Miễn bé hoài mỹ của cha là cô đã mãn nguyện rồi. Bây giờ không hơi sức đau mà từ chối, mà xa lánh Đức nữa. Cứ thuận theo tự nhiên, mặc cho người đời có cười chê, có dèm pha gì cô cũng sẵn sàng chấp nhận, không quán than Rồi xin và Đức đặt vấn đề với ngoại và má về việc cất nhà mở tiệm mai riêng. Sự thể đã đến mức này rồi, ông hai cũng không ngăn cấm nữa. Cả hai đã thành niên hết rồi, có quyền quyết định cho tương lai của mình. Nhưng trước mắt phải đi đăng ký kết hôn Để Đức danh chánh ngôn thuận Mà đứng tên cha trong khai sanh của bé Mỹ Rồi sau đó muốn làm cái gì thì làm Ít nhất về mặt pháp lý Hai người là vợ chồng Cha mẹ của Đức có phản đối cũng vô hiệu Từ hôm đó Đức chính thức bước vào nhà sinh Làm con rể của chị Dung Gia đình Đức không hề hay biết Cho đến khi Đức khởi công cất nhà Thì sự cố xảy ra Các công thợ Đang đào móng làm nền nhà Thì nhân xuất hiện Anh quát lớn gọi đức Đức từ trong đám đông bước ra Bình thẳng nhìn nhân Có việc gì mà anh quát tháo âm um xùm vậy Kiếm chỗ nào nói chuyện đi Không có cần Sợ xấu hổ hả Sợ xấu thì đừng có làm Anh muốn cái gì chứ Ai cho mày cất nhà hả Mày thiệt quá đáng mà Ủa Đất của tôi tôi tự cất nhà không được sao Mày là con trai chưa cưới vợ Cưới xong cũng phải về ở với cha mẹ một thời gian Bây giờ cất nhà để làm cái gì Ai nói với anh tôi chưa cưới vợ Vậy thì sinh và con gái của tôi là ai? Giờ của tôi cũng không cần phải làm dâu Vì có ai chấp nhận nó đâu Cho nên tôi cất nhà để khỏi làm phiền ai Nhất là anh đó Tôi giao tiệm may cho anh Tôi ra tay không, không có đòi hỏi cái gì Chừng nào cha mẹ đồng ý nhận dâu và cháu nội Thì tôi về chịu lỗi với cha mẹ Mày vì một con đàn bà Mà tuyệt tình với cha mẹ như vậy Có xứng đáng làm con hay sao? Tôi không có tuyệt tình Chỉ vì cha má ép không cho tôi nhìn con Nên buộc lòng tôi phải làm như vậy thôi Tao nói cho mày biết Ngừng ngay cái việc cất nhà và về trễn liền. Nếu không đừng có trách tao. Anh ngộ chưa? Tôi cũng đã lớn rồi. Tôi có quyền muốn làm cái gì thì làm. Miễn không có phạm pháp là được. Tôi muốn cất nhà mở tiệm mai riêng. Anh sợ tôi cướp mối khách hàng của anh hay sao? Không có nói đôi coi với mày nữa. Tao kêu đình chỉ là đình chỉ. Tôi không có nghe. Anh làm cái gì tôi? Mày thách tao hả? Ừ, tôi thách anh đó. Nhưng bước tới nắm cổ áo Đức. Đức cứ nghĩ là nhân hù dọa nên không né tránh Liền bị một bàn tay nảy lửa vào mặt Anh đổ gạo sô nhân bật ra Anh lấy cái quyền gì mà đánh tôi chứ Quyền làm anh, được chưa Bây giờ anh muốn cái gì Muốn mày đình chỉ cái việc cất nhà về ở với cha má Dẹp anh đi Tôi có đất, có tiền Tôi muốn cất nhà hồi nào thì cất, không có ai ngăn cản được Tôi chỉ cất nhà cấp 4 thôi Nên không cần xin giấy phép xây dựng, cũng không cần bản vẽ. Chính quyền cũng không có can thiệp. Anh là cái thái gì mà nhúng tay vô. Các đá tôi đã chuẩn bị xong rồi. Anh ngăn cản cũng không có được gì đâu. Anh động tay động chân với tôi. Tôi không có nhịn rồi. Đừng có nói sao đục tịch tương tàn nghe không? Thương tàn hả mày? Trước mày đâu có khốn kiếp như vậy. Từ ngày mày quen với con nhỏ đó, trở nên mất dễ với người trên kẻ trước. Hôm nay ta phải đánh cho mày thức tỉnh mới được. Thì không có nhịn anh đâu à nghe. Không nhìn thấy mày làm cái gì tao Nhân sấn tới Lần nữa túm lấy áo của Đức nhưng Đức đã cảnh giác đề phòng Nên né sang bên Và xông vào nhân Hai người giật lộn với nhau Là ó ổm tỏi cả một vùng Đám tờ hồ thấy sâu sát Bèn tên can hai người ra Nhân tức tối không người xuống Lượm khúc tre vừa tầm tay Cành cái lúc Đức không để ý Quất thẳng vào người của Đức Đức né sang một bên nhưng bị khúc tre đập trúng vào đầu té xuống đất ngất xỉu đám công thợ la lên lập tức đưa anh đi cấp cứu và điện thoại cho xin hay Nhân không ngờ diễn biến câu chuyện lại ra như vậy nên đứng chết trần khi hoàng hồn anh vội vàng chạy về tiệm may lấy xe Honda chạy một mạch tới bệnh viện